Chương 18, Anna và tôi ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ, nhìn chăm chú vào thảm cỏ trải dài, xanh mướt, chưa bị mấy cắt cỏ xén đi. Những ngọn cỏ và hoa dại màu vàng, màu trắng rung rinh trong cơn gió nhẹ mà tôi không cảm thấy được, chụm lại với nhau. Chúng tôi đang ngồi ngoài hiên, chắc là thuộc về ngôi nhà Victoria của em, em yêu mặt trời, em nói và đúng là mặt trời đẹp thật. Một màu sáng chói, rực rỡ, biến thảm cỏ thành những lưỡi lam bạc, nhưng không nóng cơ thể tôi không cảm giác gì tôi không có ý niệm gì về chiếc ghế tựa hay ghế băng mà hẳn là tôi đang ngồi và nếu như tôi quay đầu để nhìn ra xa phía sau mặt em thì sẽ chẳng có gì ở đấy đằng sau tôi không có nhà chỉ có ấn tượng về một ngôi nhà trong tâm trí tôi mọi thứ đều nằm trong tâm trí tôi thật hiếm hoi em nói và rốt cuộc tôi đã có thể nhìn thấy em tôi đưa mắt nhìn và thấy em ở đó mặt khuất trong bóng tối mái tóc đen rủ xuống Nằm yên trên vai, ngoại trừ một vài sợi đi lạc rơi gần cổ, bay bay trong gió nhẹ. Tôi với tay qua bàn, chắc mẩm rằng sẽ với không tới hoặc cái bàn chết tiệt này sẽ mất đi hình dạng. Nhưng lòng bàn tay tôi chạm tới vai em, mái tóc đen lạnh lạnh chạm vào ngón tay tôi. Tôi nhẹ nhõm vô cùng khi chạm được vào em. Em bình an. Vô sự. Ánh nắng đậu trên hai má em, Anna, nhìn xem, em nói và mỉm cười. Giờ đã có cây cối, bao quanh khoảng đất trống. Ở giữa những thân cây có bóng một con nai. Nó thoát ẩn thoát hiện, một hình khối tối màu và tôi nghĩ về chị Thang Tô lên một bức tranh. Rồi nó biến mất và Anna ở bên cạnh tôi. Quá gần. Thân người em đang tựa vào tôi. Đây là có phải là điều chúng mình đáng ra phải sở hữu không? Tôi hỏi, đây là điều chúng mình đang sở hữu, em đáp. Tôi nhìn xuống tay em và xua đi một con bọ cánh cứng đang bò lổm ngỗng. Nó ngã ngửa ra, chân khua lung tung. Tôi choàng tay quanh người em. Hôn lên vai và hõm cổ em. Dưới sàn, con bọ cánh cứng trở thành một cái vỏ rỗng, bong tróc. Sáu cái chân lìa ra bên cạnh. Da em chạm vào má tôi mát dịu và dễ chịu. Tôi muốn ở đây mãi mãi, mãi mãi, Anna thì thầm. Nhưng sẽ mất điều gì, sao cơ? họ sẽ lấy đi thứ gì, họ, tôi hỏi và chỉnh tư thế em lại một chút thịt em cứng đanh và những khớp xương trở nên lỏng lẻo khi em rơi xuống đất nghe lóc cóc tôi thấy em chỉ là một con rối bằng gỗ mặc chiếc váy giấy màu xám gương mặt không đường nét và trống rỗng ngoại trừ một từ màu đen cháy sáng lách tách hội tôi thức giấc suýt chút nữa thì rớt xuống giường và thấy thomas lay vai mình cậu ổn chứ ác mộng tôi lẩm bẩm có chút không yên Không yên. Thomas chụp lấy mép chăn của tôi. Tớ không biết lại toát mồ hôi nhiều thế. Để tớ đi lấy cho cậu cốc nước, tôi ngồi dậy và bật đèn bàn lên. Không, tớ không sao. Nhưng không phải thế và điều đó có thể được khẳng định qua nét mặt của cậu ấy. Không yên là nói giảm nói tránh. Tôi có cảm giác như mình sắp nôn ra hoặc hét lên hoặc cả hai cùng lúc. Là Anna à, dạo này thì lúc nào mà không là Anna. Thomas không nói gì và tôi nhìn chằm chằm xuống sàn. Chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là một cơn ác mộng mà lúc nào tôi chẳng có. Không có nghĩa gì cả. Không thể có nghĩa gì hết. Anna không biết bất kỳ điều gì về hội, em không biết về thứ gì hết. Mọi thứ em nhìn thấy và cảm thấy chỉ là đau đớn. Nghĩ tới em ở đó, bị nhốt chung với tàn dư của gã Pháp Sư, khiến tôi muốn đắm cái gì đấy tới khi xương gãy vụn. Em đã chịu một lời nguyện trong hàng thập kỷ mà vẫn đứng vững, nhưng chuyện này sẽ làm em tan vỡ. Nếu như em không biết tôi là ai, hoặc em là ai lúc tôi đến được đó thì sao? Nếu em không phải là con người thì sao? Sẽ mất thứ gì? Một cuộc đổi chác ư? Tôi sẽ làm. Tôi sẽ, tôi, này, Thomas đột ngột cất tiếng. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng bọn mình sẽ cứu cô ấy ra. Tớ hứa, cậu ấy vươn tay lay tôi. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cậu ấy hơi cười cười. Và đừng có nghĩ rõ ràng như vậy. Tớ đau đầu lắm. Tôi nhìn Thomas. Phần tóc bên trái của cậu ấy thẳng mượt. Phần bên phải dựng đứng. Cậu ấy trông giống Sabato 30. Nhưng cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc khi hứa rằng chúng tôi sẽ theo vụ này tới cùng. Cậu ấy có sợ, sợ đến chết đi được nhưng thomas lúc nào mà chẳng sợ điều quan trọng là nỗi sợ đó không đủ mạnh để ngăn thomas làm những điều phải làm và thế không có nghĩa là thomas không dũng cảm một nhân vật trong loạt phim x man cậu là người duy nhất thực sự ủng hộ tớ trong chuyện này tôi nói tại sao thế cậu ấy nhún vai tớ không biết người khác thế nào nhưng cô ấy là anna của cậu cậu ấy lại nhún vai cậu quan tâm tới cô ấy Cô ấy quan trọng. Nghe này, cậu ấy đưa tay vút mặt ngược lên phần tóc dựng đứng. Nếu là, nếu là Camel, tớ cũng sẽ làm như thế. Và tớ cũng muốn cậu giúp, tớ rất tiếc về chuyện Camel, tôi nói và cậu ấy su su tay, tớ không ngờ chuyện lại xảy ra như thế. Xem ra là tớ nên để ý, tớ nên nhận ra cô ấy không thực sự. Cậu ấy nói nhỏ dần và mỉm cười buồn bã. Tôi có thể nói rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến Thomas. Rằng Camel có tình cảm với cậu ấy. Nhưng như vậy không làm mọi chuyện dễ dàng hơn và có khi cậu ấy cũng không tin tôi. Đó là lý do tớ sẽ giúp cậu, cậu ấy nói và đứng thẳng người lên. Sao? Cậu nghĩ tất cả là vì mình đấy hả? Cậu đã làm tớ đa cảm thế này, tôi phì cười. Những dấu tích của cơn ác mộng đang phai dần. Nhưng khuôn mặt gỗ cùng những con chữ cháy sáng trên đó chắc sẽ còn lưu lại một thời gian dài nữa. Tôi nghĩ trong ngôi nhà này Justin làm chỉ mỗi một việc là chuẩn bị bữa sáng. Mùi trứng bơ tỏa khắp tầng dưới và khi rẽ vào nhà bếp, tôi thấy trên bàn, rất nhiều thức ăn đã được dọn ra sẵn sàng. Một xông cháo yến mạch, hai món trứng, trứng bát và trứng lòng đào, xúc xích, thịt lợn muối, một giỏ trái cây, bánh mì nướng và toàn bộ không mức của Gia Đông, trong đó có mức rau mà họ gọi là sốt, ma mít. Rùng cả mình, cô và Gia Đông bí mật quản lý một BB31A, tôi hỏi. Và cô ta nhếch mép cười, bét en bơ rắc phát, dường và bữa sáng một loại nhà nghỉ nhỏ cung cấp phòng và phục vụ bữa sáng, làm như ông chịu tiếp nhiều khách lắm vậy. Không, tôi chỉ thích nấu nướng và để lúc nào ông cũng được ăn no thôi. Mà đừng ngồi xuống vội, Justin nói và chỉ một chiếc bàn sẻn vào ngực tôi. Ông đang trong phòng làm việc để chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu nên chúc ông may mắn. Tại sao? Ông đang gặp nguy hiểm gì à? Đôi mắt Justin không thể hiện bất kỳ manh mối gì và cô ta cũng chẳng tỏ vẻ nao núng. Cái đầu tôi bảo không được thích con bé này. Nhưng tôi vẫn thích, được, tôi nói, phòng làm việc yên tĩnh nhưng khi tôi mở cửa ra, ông đang ở đó, đằng sau bàn, nhẹ nhàng mở một ngăn kéo và lục những món đồ bên trong. Ông chỉ liếc nhìn tôi một cái nhưng đôi tay vẫn nhịp nhàng làm tiếp công việc. Ngày mai các cháu sẽ đi, Gia Đông nói. Ông thì hôm nay, đi đâu ạ? Đương nhiên là đến hội, ông đáp cục ngủng. Nhưng tôi biết điều đó. Ý tôi là ở đâu, ví dụ như, ở đâu trên bản đồ kia. Nhưng mà có thể ông cũng biết điều đó rồi, Gia Đông mở một ngăn kéo và lấy mấy con dao tế giả từ chiếc hộp nhung đỏ. Ông tra từng cái một vào vỏ da, rồi cho cả vào một cái túi lụa được buộc lại và cất vào chiếc vali để mở đặt trên ghế mà tôi không hề để ý thấy. Cảm giác nhẹ nhõm là lùng làm giãn các cơ bắp căng cứng suốt mấy tuần qua. Mấy tháng qua. Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi có được cơ hội và thoáng thấy một tia sáng cuối đường hầm. "Justin đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy à?" tôi nói. "Ông còn thời gian để ăn trước khi đi, đúng không? Có." Hai tay ông run run khi ông xếp vài chiếc sơ mi đã gấp lên trên cùng, "Ừ, tôi không biết phải nói gì nữa." Cách ông run run khiến tôi thấy căng thẳng. Nó cho thấy tuổi tác của ông và cách ông tựa vào ghế cũng thế, như thể ông bị còng, ông đã hứa với cha cháu, ông nói khẽ. Nhưng cháu chắc chắn sẽ tiếp tục. Cháu không từ bỏ. Tính cách đó cháu thừa hưởng từ cậu ấy. Thực ra là từ cả cha và mẹ cháu. Tôi mỉm cười, nhưng ông không có ý khen ngợi, tại sao chúng ta không đi cùng nhau, tôi hỏi và ông lửa mắt nhìn tôi. Ánh nhìn đó ý nói, cháu là người bắt đầu chuyện này. Tôi sẽ không nào núng hay bồn chồn. Tôi sẽ không để ông thấy mình hồi hộp vì những chuyện sắp làm, vậy chúng ta đến đó bằng cách nào? Có xa không? Khi vụt ra khỏi miệng, hai câu hỏi nghe thật lố bịch. Như thể tôi mong lên xe điện ngầm và đi hết bốn trạm là đến ngay cửa nhà của một hội thầy Pháp cổ xưa vậy. Nhưng mà biết đâu lại là như thế? Đang là thế kỷ 21. Đến nơi và tìm thấy một nhóm bô lão mặc áo trùng nâu xem ra cũng kỳ quái chẳng kém, Justin sẽ đưa các cháu đi, Dè Đông đáp. Con bé biết đường, những câu hỏi bắt đầu lăng lăng trong đầu và nhanh chóng biến thành ảo tưởng và đoán mò. Tôi tưởng tượng ra hồi khi tìm thấy họ. Tôi hình dung ra cảnh vương Tây về phía Anna xuyên qua một cánh cổng chia cách các chiều không gian. Xen lẫn những hình ảnh đó là con búp bê gỗ cùng những chữ cái màu đen hướng về phía tôi như một cảnh trong phim kinh dị, Thế Sơ, tôi nhìn lên. Lưng của Gia Đông giờ đã thẳng lại và vali đã được đóng chặt, ông sẽ không bao giờ chọn phương án này, ông nói. Từ lúc đến đây, cháu đã làm ông không còn cách nào khác, đó là một phép thử, đúng không, tôi hỏi và Gia Đông nhìn xuống. Tệ đến thế nào? Điều gì sẽ đang chờ đợi chúng cháu khi ông đang ngồi trên tàu? Hoặc ghế sau của một chiếc rôn roi sai bảo tài xế, trông ông không có vẻ để tâm. Thực ra, ông đang lên dây chiếc đồng hồ bỏ túi, ông thậm chí không lo lắng cho cả Justin, dè đồng sách vali lên. Justin, ông thở hắt ra và đi ngang qua tôi. Justin có thể tự chăm sóc bản thân, cô ấy không phải là cháu của ông. Đúng không, tôi nói khẽ. Ông dừng lại trước khi mở cửa. Vậy cô ấy là ai? Cô ấy thực ra là ai? Cháu còn chưa nghĩ ra sao, ông hỏi. Con bé là người được họ huấn luyện để thay thế cháu, món xúc xích này đúng là không thể tin nổi, Thomas nói trong khi nhồm nhòm nhai. Benzer 32, Justin yes, chỉnh. Ở đây gọi là Benzer, từ của anh dùng để chỉ xúc xích, sao lại thế? Thomas hỏi, tỏ vẻ chán ghét khi ăn nốt phần còn lại, tôi đâu có biết, Justin yes, cười khanh khách. Cứ gọi vậy thôi, tôi gần như không nghe gì. Tôi chỉ nhét các thứ vào miệng như robot và cố không nhìn chằm chằm vào Justin. Cách cô ta mỉm cười rồi bật cười thành tiếng và cách cô ta lấy lòng Thomas thành công dù cậu ấy còn nhiều hoài nghi chẳng ăn nhập gì với điều Gia Đông nói. Ý tôi là, cô ta rất, dễ mến. Cô ta không che giấu điều gì và cũng không nói dối chúng tôi. Justin thậm chí còn không hành xử như thể chúng tôi không xứng phải nhọc công nói dối. Và Justin có vẻ quan tâm tới Gia Đông dù rõ ràng cô ta trung thành với hội, tôi no rồi, Thomas tuyên bố. Tôi đi tắm đây. Cậu ấy đứng lên và ngập ngừng với nét mặt ngượng nhịu. Nhưng tôi sẽ giúp cô dọn dẹp. Đi đi, Justin bật cười và hất tay cậu ấy ra khỏi đĩa ăn. C.A.S. và tôi dọn rửa cũng được. Sau khi tin chắc là Justin nghiêm túc, cậu ấy nhún vai nhìn tôi và đi lên gác, cậu ấy không có vẻ gì lo lắng hết nhỉ. Justin nhận xét khi cầm mấy cái đĩa lên mang ra bồn rửa. Và cô ta nói đúng. Thomas như vậy thật. Cậu ấy luôn liều lĩnh như thế à? Hai người làm bạn với nhau được bao lâu rồi? Liều lĩnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ Thomas liều lĩnh. Một thời gian rồi, tôi đáp. Có lẽ chỉ là cậu ấy quen với chuyện này rồi thôi, thế cậu có quen không? Tôi thở dài và đứng lên cất mức vào tủ lạnh. Không. Người ta không thực sự quen được những chuyện như vậy, nói như thế nào? Ý tôi là, có phải cậu luôn sợ hãi không? Justin quay lưng về phía tôi khi hỏi. Người thay thế tôi đang cố moi thông tin từ tôi. Còn lâu tôi mới hướng dẫn hay huấn luyện cô ta trước khi nghỉ việc. Justin ngoái lại nhìn tôi, chờ đợi, tôi hít sâu. Không phải. Không hẳn là sợ. Mà là để giữ mình cảnh giác và tập trung. Tôi nghĩ nó giống như là dọn dẹp hiện trường phạm tội vậy. Chỉ là tương tác thôi. Justin cười khúc khích và cột tóc ra sau để nó không vướng vào bồn rửa, đuôi tóc vàng sẫm buông dài xuống lưng, khiến tôi nhớ bộ dạng của cô ta vào đêm chúng tôi đến đây, khi cô ta tấn công chúng tôi. Có thể tôi phải giải quyết con bé này, cậu cười gì đấy? Justin hỏi, không có gì, tôi nói. Chẳng phải cô đã biết về ma quỷ rồi hay sao? Hội chắc phải dạy cho cô rồi chứ. Tôi cũng thấy vài lần rồi. Nhưng nếu chạm trán với ma, tôi sẽ chiến đấu. Justin rửa một cốc cà phê và đặt nó vào rá, nhưng không giống cậu. Cô ta nhúng tay trở vào bồn nước đầy bọt và ré lên, vì thế, tôi bị đứt tay, cô ta lẩm bẩm và rút tay lên. Có một vết cắt chạy giữa đốt tay thứ nhất và thứ hai, máu lẫn nước chảy xuống lòng bàn tay cô ta. Cái đĩa đựng bơ bị mẻ. Cũng nhẹ thôi nhưng nước làm nó trông có vẻ nặng, tôi biết thế. Nhưng vẫn chọc lấy một chiếc khăn và cuốn quanh ngón tay Jestin Tôi cảm thấy mạch cô ta đập qua lớp vải mỏng Bằng cá nhân đâu, không nặng đến thế Jestin nói Một phút nữa sẽ hết chảy máu Nhưng cậu rửa nốt hộ tôi đi Cô ta cười tươi Tôi sợ bị sót, được thôi, tôi nói và cười đáp lại Jestin cúi đầu Ấn ấn và thổi vào vết cắt Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta Tôi vẫn còn đang cầm tay Justin, chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi giật mình buông tay ra và suýt kéo theo cái khăn. Tôi không biết tại sao, nhưng trong một giây, não tôi đã chắc chắn rằng đó sẽ là Anna. Em sẽ đập cửa đến Long cả bản lề bằng đôi tay chằng chịt mạch máu đen, chuẩn bị bắt quả tang tôi tại trận trong tình trạng không đứng đắn. Nhưng chúng tôi chỉ rửa bát thôi mà. Và tôi vẫn đứng đắn. Justin ra mở cửa và tôi thò tay xuống bồn nước đầy xà phòng cùa tay tìm cái đĩa mẻ. Tôi chẳng quan tâm ai gọi cửa, điều duy nhất quan trọng là đó không phải Anna và ngay cả khi là em đi nữa, tôi cũng hoàn toàn vô tội, chỉ đang cọ rửa chảo rán trứng thôi. Nhưng Justin tự nhiên cao giọng và có giọng con gái đáp lại. Tôi dựng hết tóc gáy. Tôi ngoái lại nhìn, vừa đúng lúc trông thấy Camel lao vào, chương 19, cậu cứ thế lôi cậu ấy đi cả nửa vòng trái đất vậy sao? Camel nói, chân nhịp nhịp phẫn nộ. Nơi cậu ấy không có một người thân hay chỗ dựa nào. Dấn thân vào cái việc có trời mới biết là gì. Cô ấy nheo mắt. Cậu bảo cậu sẽ chăm sóc cậu ấy cơ mà, thực ra, camel, tớ nói là, tớ không quan tâm cậu nói gì. Mà sao cậu tìm được bọn tớ, tôi nói và cuối cùng, cô ấy cũng hít vào. Cô ấy lao vào nhà, như một cơn bão đi bốt cao cổ và khiến mọi thứ ngừng lại. Trên gác, tôi nghe vòi sen đột ngột tắt. Tôi hy vọng Thomas không bị trượt ngã vỡ đầu vì cuốn cuồng chạy xuống cầu thang. Và tôi hy vọng cậu ấy nhớ quàng khăn cẩn thận, Mofran cho tớ biết, Camel nói. Mẹ cậu cho tớ biết. Cơn giận vẫn còn trong giọng nói của cô ấy, không tăng lên cũng không giảm đi. Mắt cô ấy dừng lại trên hai tay tôi, quan sát tay áo sáng cao và bọt xà phòng đang nhỏ xuống đất. Hẳn là trông giống cảnh gia đình đầm ấm. Chứ không phải nguy hiểm rình rập như cô ấy tưởng. Tôi chùi bọt xà phòng lên quần, Justin tiến lên phía trước, thận trọng không xoay lưng hẳn về phía Camel, người cô ta không quen biết. Nhưng trong chuyển động của Justin có nét căng thẳng, như thể cô ta sẵn sàng chiến đấu. Dù là ai đã dạy cho cô ta đi nữa thì cũng đã dạy rất tốt. Cô ta di chuyển giống tôi và đa nghi gấp đôi. Tôi nhìn vào mắt cô ta và lắc đầu. Camel không cần được tiếp đón như chúng tôi. Bị Justin nguyền rủa và ngạt thở, cô ấy nói là biết cậu, Justin nói. Tôi đoán là cô ấy nói thật. Đương nhiên, Camel nói, và nhìn Justin một lượt khi cô ta đứng cạnh tôi. Cô ấy chia tay. Tôi là Camel Jones. Tôi là bạn của Thomas và C.A.S. Khi họ bắt tay nhau, lòng tôi nhẹ hẳn. Justin chỉ tò mò thôi và sự hung hăng của Camel là nhắm vào tôi. Thật lạ! Nhưng trực giác mách bảo tôi họ sẽ hợp nhau như nước với lửa, tôi cất túi cho cậu nhé. Justin hỏi, chỉ về phía cái túi to đùng của Camel. Cái túi hàng hiệu màu trắng với móc khóa sáng chói, được, Camel nói và đưa cái túi ra. Cảm ơn, chúng tôi nhìn nhau một cách kiềm chế cho tới khi Justin lên gác và chắc là không nghe thấy được nữa. Thật khó để duy trì nét mặt nghiêm nghị. Camel trưng ra vẻ mặt giận dữ nhất, nhưng thực lòng muốn ông tôi, tôi biết. Tuy nhiên, cô ấy số mạnh khiến tôi loạn choạng và va vào thành ghế sofa. Tại sao cậu không thèm nói với tớ là cậu đến đây, cô ấy hỏi, tại tớ có cảm giác là cậu không muốn biết, mặt cô ấy đanh lại. Tớ không muốn biết, vậy cậu làm gì ở đây, cả hai chúng tôi nhìn lên. Thomas đang đứng giữa cầu thang. Cậu ấy lẳng lặng đi xuống. Tôi tưởng ít nhất cậu ấy cũng tất tử bước thấp bước cao. Tôi tưởng cậu ấy sẽ ngã sắp mặt. Tóc vẫn dính đầy dầu gội và trần như nhộng. Tôi quan sát kỹ nét mặt Camel khi cô ấy nhìn Thomas. Nét mặt hạnh phúc của một người khi biết bản thân không có quyền đó, bọn mình nói chuyện được không? Cô ấy hỏi. Tim cô ấy đập nhanh hơn khi Thomas biểu môi nhưng chúng tôi biết rõ cậu ấy. Thomas sẽ không để Camel băng qua đại dương chỉ để bị từ chối, ra ngoài đi, cậu ấy nói và đi qua chúng tôi ra cửa. Camel đi theo và tôi ngẩn cổ nhìn qua những ô cửa sổ. Theo bóng hai đứa khi họ rẽ ra hông căn nhà, có vẻ phức tạp đây, Justin nói vào tai khiến tôi giật nảy mình. Nơi này dễ khiến người ta rợn tóc gáy. Cô ấy sẽ đi cùng với chúng ta chứ, tôi nghĩ vậy. Tôi hy vọng vậy, vậy tôi hy vọng họ sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Chúng ta không cần bi kịch, đau khổ và những quyết định sai lầm. Justin khoanh tay trước ngực và đi vào bếp để dọn dẹp nốt bữa sáng còn sót lại. Có thể tôi nên hỏi Justin tại sao lại thế, chúng tôi sẽ đối mặt với cái gì, nhưng Thomas và Camel đã khuất khỏi tầm mắt. Việc Camel có mặt ở đây khiến tôi rối trí. Cô ấy có vẻ không thực, một nhân tố bất ngờ của thân đờ bay được thêm vào cục diện. Sau những gì Camel nói hôm đó, tôi tưởng cô ấy sẽ biến mất mãi mãi. Cô ấy đã chọn lựa cuộc đời khác với tôi và Thomas. Tôi đã mừng cho cô ấy. Nhưng khi tôi theo Justin quay lại bếp, một cảm giác nhẹ nhõm vỡ hòa trong lòng ngực và cả niềm vui nữa. Cái thứ tôi không thể thoát ra cũng không dễ gì buông bỏ, kiểm tra các cửa sổ, tôi thoáng thấy họ qua cửa sổ phía tây nhìn ra vườn sau, nếu tôi nghiêng người đủ xa về phía bên trái. Cảnh tượng thật căng thẳng. Nhìn thẳng vào mắt nhau và vung tay. Nhưng chán nổi tôi không đọc được khẩu hình, cậu trông như một bà già, Justin chăm chọc. Đừng nhìn ra cửa nữa và rửa cho xong bác đi. Cô ta dúi miếng bọc biển vào tay tôi. Cậu rửa. Tôi lau, chúng tôi dọn rửa trong im lặng được một phút và cô ta nở nụ cười mỉa mai. Tôi đoán là cô ta nghĩ tôi đang cố lắng nghe hai người kia nói gì, chúng ta nên đi vào buổi sáng. Justin nói. Phải ngồi tàu lâu đấy rồi đi bộ còn lâu hơn. Chắc cũng phải mất hai ngày, chính xác là đi đâu, Justin chìa tay ra để lấy một cái đĩa. Không có gì là chính xác ở đây cả. Hội không được đánh dấu trên bản đồ. Ở đâu đó trên cao nguyên Scotland? Cao nguyên miền Tây, phía Bắc hồ Lord Etai, vậy cô đã từng tới đó. Cô ta im lặng, với tôi như thế là đồng ý, nói cho tôi biết. Chúng ta sẽ đương đầu với thứ gì, tôi không biết. Một trường thông và có thể là vài con chim gõ kiến, giờ cô ta trở nên láo cá rồi, đúng không? Cơn bực mình lan lên cánh tay tôi, bắt đầu trong bồn nước rửa bát nóng và kết thúc ở quai hàm nghiến chặt, tôi ghét rửa bát, tôi nói. Và ghét cả cái ý tưởng bị lôi đi vòng quanh Scotland bởi một người tôi gần như không quen. Họ sẽ thử tôi. Ít nhất cô cũng cho tôi biết như thế nào chứ, nét mặt cô ta trộn lẫn giữa kinh ngạc và ấn tượng, nào, tôi nói. Quá rõ ràng còn gì? Sao chúng ta lại không đi cùng với Gia Đông? Là gì? Cô không được kể cho tôi hay sao? Cậu muốn thế, đúng không? Cô ta nói và ném khăn lau bát lên mặt bàn. Cậu thật dễ đoán, cô ta nghiêng người nhìn tôi thật kỹ. Thử thách khiến cậu phấn khích. Sự tự tin cho rằng mình sẽ vượt qua cũng thế. Bớt nhảm nhí đi, Justin, yes, chẳng có nhảm nhí gì hết, Theser Casio. Tôi không thể nói cho cậu. Vì tôi cũng không biết. Justin quay người đi. Cậu không phải là người duy nhất bị thử. Chúng ta giống nhau, cậu và tôi. Tôi biết thế. Chỉ là tôi không biết tới mức nào thôi. Một tiếng sau, Thomas và Camel vào nhà và thấy tôi vùi người trên sofa trong phòng khách. Chuyển qua chuyển lại hai kênh BBC 1 và BBC 2. Họ đi vào và ngồi xuống, Camel ngồi cạnh tôi còn Thomas dùng ghế tựa. Trong họ có vẻ ngượng nghịu, đã làm lành nhưng vẫn chưa thoải mái, một kiểu giảng hòa chưa có nhiều hiệu lực. Trong Camel rất mệt mỏi, nhưng có thể chỉ là vì say máy bay, thế nào, tôi hỏi. Bọn mình đã quay lại làm một đại gia đình hạnh phúc chưa? Họ nhìn tôi cáu kỉnh. Kết quả không như tôi mong đợi, tớ đang chịu án treo, Camel nói. Tôi liếc nhìn Thomas. Cậu ấy có vẻ vui nhưng vẫn cảnh giác. Thế cũng phải. Niềm tin của cậu ấy đã bị lung lay. Trong não tôi cũng vậy, những cụm từ kỳ quặc quay mòng mòng. Tôi muốn khoanh tay trước ngực và nói những thứ đại loại như đừng quay về nếu cậu không định ở lại và nếu cậu nghĩ rằng không có gì thay đổi. Thì cậu sai bét rồi. Nhưng có thể cô ấy đã nghe Thomas nói rồi. Tôi không phải là bạn trai cô ấy. Không hiểu sao tôi nghĩ mình cũng nên có cơ hội trách móc cô ấy, chết tiệt. Tôi đã trở thành kỳ đà cản mũi, CAS. Có gì không ổn sao? Thomas cho mày, mai bọn mình sẽ đi, tôi nói. Để gặp cái hội gì gì đấy, hội gì kia. Camel hỏi và khi tôi không trả lời, Thomas giải thích. Tôi không nghe kỹ, bật cười trước cách phát âm của cậu ấy và cung cấp thông tin khi được hỏi, chuyến đi sẽ là một bài kiểm tra, tôi lên tiếng. Và tớ nghĩ nó mới chỉ là bài đầu tiên. Lời bình phẩm của Justin về việc thích thú với thử thách vẫn còn khiến tôi sôi ruột. Thích thú? Tại sao tôi lại thích? Chỉ có điều là đúng thế, có một chút và đúng là vì lý do cô ta đưa ra. Nghĩ lại thì cũng hơi điên rồ. Tuy nhiên, Thomas và Camell hiểu sai cơn bực mình của tôi và bắt đầu an ủi, càng làm tôi cáu hơn. Này, tôi nói. Đi dạo đi. Họ đứng lên và đưa mắt nhìn nhau, thấy điềm chẳng lành, chỉ đi một quãng ngắn thôi nhé. Camel lẩm nhẩm. Chẳng biết tớ nghĩ gì mà lại đi đôi bốt này, bên ngoài, nắng lên và bầu trời không một gợn mây. Chúng tôi đi về phía tán cây để có thể nói chuyện mà không bị chói mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thomas hỏi khi chúng tôi dừng lại, Gia Đông nói cho tớ vài chuyện trước khi đi. Chuyện về hội và gesting. Tôi đổi thế đứng. Chuyện này nghe vẫn thấy không tin nổi. Ông ấy bảo họ đào tạo cô ấy thế chỗ tớ. Đã bảo là cậu không nên tin cô ta rồi mà, Thomas kêu lên và quay sang Camel. Ngay từ lúc cô ta đọc thần chú trong cái ngõ đó tớ đã biết rồi. Nghe này, chỉ vì Justin được đào tạo cho vị trí đó không có nghĩa cô ấy sẽ giành lấy nó. Justin không phải là vấn đề. Bọn mình có thể tin tưởng cô ấy. Thomas rõ ràng nghĩ tôi là một thằng đần. Camel không bình luận gì. Tớ nghĩ bọn mình có thể. Và cậu tốt nhất là hy vọng bọn mình có thể. Ngày mai, cô ấy sẽ đưa bọn mình đi cao nguyên Scotland đấy, Camel nghiêng đầu. Cậu không cần phải dùng giọng đó khi nói, cao nguyên Scotland đâu. Chúng ta đều biết rằng đây chẳng phải chuyện đùa. Những người này là ai? Chúng ta sắp dấn thân vào chuyện gì, tớ không biết. Vấn đề nằm ở đó. Nhưng đừng mong họ sẽ vui mừng khi gặp tớ. Đó là nói giảm nói tránh. Tôi cứ nghĩ về cái cách Justin nói chuyện bên ngoài nhà nguyện ở tháp London và cách cô ta nhìn con dao tế đầy cung kính. Đối với những người này, tôi phạm tội bán bổ, nếu họ muốn Justin thế chỗ cậu, cậu nghĩ sao? Camel hỏi, tớ không biết. Tớ hy vọng lòng tôn kính của họ dành cho con dao cũng sẽ có một chút dành cho huyết thống của người chiến binh. Tôi liếc nhìn Thomas. Nhưng khi phát hiện ra điều tớ muốn làm với Anna, họ sẽ phản đối. Có mạng lưới phù thủy của Mofran chống lưng cũng đỡ, cậu ấy gật đầu. Tớ sẽ nói với ông, nói xong rồi thì cả hai cậu nên ở đây. Đợi tớ tại nhà Gia Đông. Ông ấy sẽ bảo vệ tớ. Tớ không muốn các cậu dính vào vụ này, mặc họ tái đi. Khi Camel nắm tay Thomas, tôi có thể thấy cậu ấy run rẩy C.A.S. Cô ấy nhẹ nhàng nói và nhìn thẳng vào tôi. Im đi, chương 20, chuyến tàu hỏa có cảm giác đi mãi không tới. Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Đáng ra, tôi phải cảm thấy chuyến đi quá ngắn và quá nhanh. Tôi phải cảm thấy lo lắng, bằng khoảng không hiểu tôi sẽ đối mặt với cái quái gì ở điểm đến. Những dặn dò của mẹ, Mofrang và Giai Đông cứ lùng bùng trong tay. Tôi nghe cả tiếng cha dạy cho tôi như cha từng làm, rằng đừng bao giờ tìm cớ để không sợ. Cha bảo nỗi sợ khiến ta cảnh giác và kiên quyết bảo vệ mạng sống. Tim đập thật nhanh để ta luôn nghi nhớ là nó còn đập. Đó chắc là một lời khuyên của cha mà tôi đã lờ đi. Tôi cũng đã sợ hãi trong nhiều năm sau khi cha bị sát hại. Hơn nữa, khi tôi nhớ về cái chết của cha, tôi không thích cái ý nghĩ rằng cha đã chết trong sợ hãi, bên ngoài, chẳng thấy gì ngoài những cánh đồng xanh mướt cùng với những hàng cây. Nông thôn vẫn rất dân dã và nếu nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy qua một cánh đồng, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc thành phố lùi xa sau khi chúng tôi rời nhà ga ở King Cross, tôi ngồi cùng với Justin lúc này đang im lặng. Đây hẳn là điều cô ta đã chờ đợi cả đời. Thế chỗ tôi. Nghĩ về điều đó khiến tôi thấy ngẹn ngẹn. Nhưng nếu đây là cái giá phải trả, tôi sẽ chấp nhận chứ. Nếu đấy là cái giá để cứu Anna, nếu chúng tôi đến đó và họ chỉ lịch sự yêu cầu tôi giao con dao tế của cha ra, tôi sẽ chấp nhận chứ. Tôi không chắc. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ do dự, Camel và Thomas ngồi cạnh nhau ở băng ghế đối diện. Hai đứa nói chuyện với nhau chút đỉnh, nhưng đa phần là nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Từ lúc Camel đến đây, những chuyện chúng tôi làm giống như là đang đóng kịch. Cố lấy lại sự ăn ý ngày xưa dù rõ ràng nó đã thay đổi rồi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố... Cho đến khi trở lại như cũ, tâm trí tôi lại vẫn vơ nghĩ về Anna và hình ảnh em trong đầu rõ nét đến mức tôi gần như có thể nhìn thấy em trên cửa sổ. Tôi phải cố hết sức để chớp mắt và không nhìn thấy nó nữa, tại sao cậu không muốn nghĩ về cô ấy? Thomas hỏi và tôi giật nảy mình. Giờ cậu ấy đang ngồi đằng sau tôi, dựa vào vách ngăn giữa các ghế. Tiếng ồn xe lửa đáng ghét. Nó khiến người ta dễ thấy rùng mình. Camel nằm dài ra ghế và bên cạnh tôi, Justin cũng đã ngủ, cuộn tròn tựa vào cái túi của mình, cô ấy là nguyên nhân của tất cả những chuyện này, Thomas nói. Sao cậu cứ dằn vặt mãi thế, tôi nheo mắt nhìn Thomas. Cậu ấy đã lẻn vào tâm trí tôi lúc không thích hợp nhất. Camel sẽ có một cuộc sống mệt mỏi đây, Camel đã tìm cách chặn được tớ, gần như vậy, cậu ấy nhún vai. Còn cậu không được thế. Sao nào, tớ không biết, tôi thở dài. Vì khi biết chuyện, tớ sẽ lại quên rất nhiều thứ, ví dụ, cậu ấy biết tôi không thực sự muốn nói về chuyện này mà. Tôi còn không nghĩ thông được, tớ có thể nghĩ đến mấy thứ linh tinh trong đầu rồi cậu tự tìm hiểu. Được không, trừ khi cậu muốn tớ chảy máu mũi liên tục. Cậu ấy cười tươi. Cứ, nói đi, như thể đó là điều đơn giản nhất quả đất vậy. Những lời nói đã lên đến cổ và nếu mở miệng ra, tôi không biết sẽ nói đến bao giờ, được. Thứ nhất là gã pháp sư. Nếu tớ đúng, thì hắn cũng có ở đó. Và tất cả chúng ta đều nhớ lần trước hắn đánh tớ thảm ra sao? Giờ hắn còn hành hạ Anna nữa. Tớ sẽ làm loại chuyện xảo trá gì với hội? Justin bảo tớ sẽ phải trả giá và tớ chắc chắn là thế. Còn có bài kiểm tra mà chúng ta đang mù quáng lao vào, bọn mình không có lựa chọn, Thomas nói. Thời gian sắp hết rồi. Cẩn trọng giờ trở thành một thứ xa xỉ, tôi khịt mũi. Nếu cẩn trọng là một thứ xa xỉ với tôi thì không sao. Tôi biết điều gì mình sẵn sàng trả giá. Thomas và Camel không liên quan nhưng có thể vẫn bị cuốn vào, nghe này, Thomas nói. Tình hình rất đen tối. Thậm chí là đen thư thang nếu cậu thích làm quá. Cậu ấy mỉm cười. Nhưng đừng cảm thấy có lỗi về việc háo hức muốn gặp lại cô ấy tớ cũng háo hức muốn gặp lại cô ấy ánh mắt thomas không có hoài nghi cậu ấy tuyệt đối tin rằng kế hoạch sẽ đi từ a đến b và mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như thể cậu ấy hoàn toàn quên rằng mùa thu trước tôi đã khiến bao nhiêu người mất mạng chúng tôi đổi tàu ở glasgow và cuối cùng xuống tại loch etai một cái hồ màu xanh mênh mông phản chiếu bầu trời với sự tĩnh lặng kỳ quái khi đi phà sang bờ phía bắc Tôi không thể không nghĩ đến dòng nước sâu bên dưới con thuyền và hình ảnh phản chiếu của bầu trời cùng những đám mây đã che giấu cả một thế giới bóng tối. Những hang động và những sinh vật biết bơi. Tôi rất mừng khi qua đến bờ bên kia và được đi trên mặt đất. Ở đây đầy rong rêu và hơi ẩm trong không khí lọc sạch hai buồng phổi tôi. Nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy hồ ngay đằng sau mình, im lìm và đáng sợ như một cái bẫy trực chờ sập xuống. Tôi thích hồ Superior hơn nhiều với những cơn sóng đầy thịnh nộ. Nó không giữ bí mật sự hung hãn của mình. Justin lấy điện thoại ra. Cô ta chốc chốc lại kiểm tra tin nhắn từ Gia Đông, nhưng không thực sự mong sẽ nhận được tin nào. Dịch vụ điện thoại ở nông thôn miền bắt cứ chập chà chập chờn, cô ta nói, rồi đóng điện thoại và lúc lắc cổ, vương vai sau khi cuộn tròn ngủ mấy tiếng liền. Tóc cô ta buông lơi xuống vai. Cả bốn chúng tôi đều ăn mặc thoải mái, áo khoác và giày thể thao. Ba lô trên vai, nhìn giống những người đi bộ đường dài mà tôi đoán là khá phổ biến ở đây. Điều duy nhất làm chúng tôi khác biệt là nét mặt căng thẳng và nghiêm trọng. Nhìn là biết ngay chúng tôi là những kẻ ở nơi đất khách quê người. Tôi đã quen thích nghi với những địa điểm mới. Tôi đã chuyển nhà nhiều lần rồi. Có thể lâu ngày ở đờ Bay đã khiến tôi yếu đi. Phải dựa vào Justin làm mọi thứ kể ra cũng khó chịu thật, nhưng không có lựa chọn nào khác. Ít nhất cô ta cũng giỏi đánh lạc hướng Thomas và Camel khỏi nguy hiểm trước mắt bằng cách kể những câu chuyện địa phương đầy màu sắc. Cô ta nói về những anh hùng cổ đại cùng những chú chó săn trung thành rồi kể chúng tôi nghe về anh chàng trong phim Trái tim dũng cảm 1 và chỗ anh ta mở họp báo. Đến lúc Justin kéo chúng tôi vào một quán để ăn khoai tây chiên và bánh mì kẹp, tôi nhận nhận ra cô ta cũng làm tôi ngừng nghĩ ngợi, tôi mừng vì hai người đã làm lành với nhau, Justin nói, nhìn Camel và Thomas ở bên kia bàn. Hai người rất đẹp đôi đấy, Camel mỉm cười và chỉnh lại tóc, buộc lại thành đuôi ngựa. Làm gì có, cô ấy nói và huyết vai Thomas. Tôi xứng với cậu ấy thế nào được? Thomas cười, cầm lấy tay cô ấy và hôn lên. Vì họ vừa mới quay lại với nhau nên tôi bỏ qua hành động bày tỏ tình cảm công khai đó, Justin cười tươi và hít sâu. Bọn mình sẽ ở đây qua đêm và sáng mai đi tiếp. Trên lầu có phòng trọ và ngày mai còn phải đi bộ đường dài. Cô ta nhướng mày nhìn sang Thomas và Camell. Hai người muốn ở thế nào? Hai người một phòng, bọn tôi một phòng, hay con trai một phòng? Con gái một phòng, con trai một phòng, tôi vội nói, được. Chờ một phút. Justin đứng lên và thu xếp phòng, để lại tôi với hai đứa bạn đang trố mắt nhìn, ở đâu ra đấy? Camell hỏi, ở đâu ra đấy? Như mọi khi, giả ngay chẳng ích lợi gì cả, có chuyện gì đang diễn ra phải không? Cô ấy hất đầu về phía Justin. "Không đâu," cô ấy trả lời luôn câu hỏi của mình, nhưng cô ấy đang nhìn Justin. "Nghĩ xem cô ta hấp dẫn đến mức nào? Đương nhiên là không rồi, tôi nói, đương nhiên là không rồi," Thomas nhắc lại. "Dù cậu ấy nói và nheo mắt. CAS hay yếu lòng trước những cô gái có thể hạ được cậu ấy," tôi bật cười và ném một miếng khoai tây chiên vào cậu ấy. "Justin đâu có hạ được tớ." Hơn nữa, Chẳng lẽ Camel không hạ được cậu? Chúng tôi mỉm cười và ăn tiếp với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi Justin quay lại bàn, tôi tránh nhìn cô ta, cốt để tỏ rõ ý mình, tôi mở mắt thao láo trong bóng tối. Không có ánh sáng thực sự nào trong phòng, chỉ có những màu xanh dịu, lạnh lạnh len vào từ cửa sổ. Thomas đang ngáy trên chiếc giường bên cạnh tôi, nhưng không quá to. Không phải cậu ấy làm tôi thức giấc. Cũng không phải ác mộng. Trong máu tôi cũng không có adrenaline, không cảm giác bước trước ở lưng hay chân. Tiếng thì thầm. Tôi nhớ có tiếng thì thầm, nhưng tôi không biết là trong mơ hay là âm thanh đã đánh thức tôi. Tôi đưa mắt về phía cửa sổ, ra ngoài hồ. Nhưng không phải. Đương nhiên là không. Cái hồ đó không thể nào tách khỏi bờ và bò lên đây đuổi theo chúng tôi, dù nó đã kéo và nhấn chìm bao nhiêu thứ đi nữa, chắc là tại lo lắng quá. Nhưng dù nghĩ như vậy, tôi vẫn xuống giường. Mặc quần bò vào, rồi rút con dao tế bên dưới gối ra. Làm theo trực giác là cương lĩnh mang lại lợi ích cho tôi nhiều nhất và trực giác mách bảo rằng đột ngột thức giấc giữa khuya chắc phải có lý do. Và tôi tỉnh ngủ hẳn. Sang nhà khô lạnh áp vào bàn chân trần không khiến tôi giật mình khi tôi mở cửa phòng, hành lang lặng như tờ. Điều này hiếm khi xảy ra. Bao giờ cũng có tiếng động gì đó như là tiếng ngôi nhà kêu cọt kẹt, tiếng tủ lạnh chạy ro ro. Nhưng bây giờ thì chẳng có gì và có cảm giác như bị phủ lên, không đủ sáng. Cho dù tôi có mở mắt to cỡ nào thì cũng không nhìn thấy gì mấy và tôi chỉ nhớ mang máng sơ đồ hành lang lúc lên phòng. Chúng tôi đã trẻ trái hai lần. Camel và Justin đi xa hơn chút, cửa phòng họ ở ngay góc cua. Con dao tế cửa quậy, cán gỗ miết vào lòng bàn tay tôi. Ai đó hét lên và tôi lao về phía âm thanh đó. Camell đang gọi tôi. Rồi đột nhiên, cô ấy im bặt. Khi giọng cô ấy bất thình lình ngừng lại, Adrenaline renlin trong tôi bùng lên. Sau hai giây, tôi đã ở ngay trước cửa phòng để mở của họ, nheo mắt trước ánh sáng hắt ra từ đèn cạnh giường của Justin. Camell đã ra khỏi giường và đang nếp vào tường. Justin vẫn còn trên giường, nhưng đang ngồi thẳng người cô ta nhìn thẳng và đọc nhanh một câu thần chú ga bằng chất giọng mạnh mẽ đều đặn có một người phụ nữ đứng giữa phòng trong chiếc áo ngủ dài màu trắng một mớ tóc bù xù màu vàng nhạt xõa xuống vai và lưng bà ta rõ ràng đã chết rồi da tím hơn là trắng cùng những vết hàng sâu giống nếp nhăn nhưng bà ta không già đến thế chúng nhăn lại như thể bà ta bị bỏ mặt đến thổi rửa trong bồn tắm camel tôi nói và chìa tay ra Cô ấy nghe thấy nhưng không phản ứng gì. Chắc cô ấy kinh ngạc quá nên không cử động được. Giọng của Justin ngày càng to hơn và con ma nhấc người lên khỏi sàn. Hàm răng vàng khè nhe ra, bà ta càng lúc càng giận dữ hơn. Khi bắt đầu tấn công, bà ta phun khắp nơi một thứ nước hôi thối. Camel rít lên và đưa tay che mặt, C.A.S. Tôi không thể giữ bà ta lâu hơn được nữa, Justin nói và ngay sau đó... Câu thần chú mất tác dụng và con ma nhạo về phía giường, tôi không nghĩ gì, chỉ ném con dao đi. Nó rời khỏi tay tôi và cắm phật vào ngực bà ta như cắm vào một thân cây. Nó hạ gục bà ta ngay tại chỗ, có chuyện gì vậy? Thomas hỏi, chạy tới từ đằng sau và lên qua về phía camel. Hỏi hay đấy, tôi nói và đi vào phòng để đóng cửa lại. Justin không người bên mép giường và nhìn chầm chầm vào xác chết. Trước khi tôi có thể nói câu gì đó để an ủi, Justin với tay lật ngửa cái xác. Con dao tế cắm thẳng vào lòng ngực, nó không bị tan rã hay gì à, cô ta hỏi, nghiêng nghiêng đầu, à, thỉnh thoảng, chúng nổ tung, tôi nói và cô ta vội lùi lại. Tôi so vai. Hắn nổ tung. Không phải tan biến đi đâu, El, Justin nhăn mặt, C.A.S., Camel nói và khi tôi nhìn qua, cô ấy lắc đầu với tôi. Tôi không nói gì nhưng nói thật, Nếu cô ấy mong đợi những điều dễ chịu thì lẽ ra không nên quay lại. Tôi đi về phía hồn ma. Không có mắt, một là đã biến mất, hai là đã tụt vào sọ. Dù làn da màu tím thối rửa trông thật kinh tẩm và sáng lên như thể bà ta vừa được nhấc lên khỏi nước. Thì trông cũng không có gì khác những thứ tôi đã thấy. Nếu như đây là thử thách của hội, thì xem ra tôi đã lo lắng thái quá. Tôi ngập ngừng đá đá hồn ma. Bây giờ... Nó chỉ là một cái vỏ. Nó sẽ tự tan ra nhưng nếu không như vậy, chúng tôi sẽ phải khiêng nó ném xuống hồ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hỏi Justin, lạ lắm, cô ta đáp. Tôi đang ngủ rồi tự nhiên thức giấc. Có gì đó di chuyển trong phòng. Nó đang cúi xuống giường Camel. Justin hất đầu về phía Camel, người vẫn còn đứng ngay cửa, Thomas choàng tay qua vai cô ấy. Nên tôi bắt đầu đọc thần chú, tôi nhìn Camel để xác nhận. Nhưng cô ấy chỉ nhún vai, khi tớ thức giấc thì bà ta đã ở bên giường rồi. Justin đang lẩm nhẩm gì đó. Cô ấy nép vào người Thomas. Khá là nhanh, câu thần chú đó là gì vậy? Thomas hỏi. Chỉ là một câu thần chú trói buộc bằng tiếng garlic thôi. Tôi biết nó từ khi còn bé. Cô ta nhún vai. Tôi không định dùng nó. Nhưng nó là thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi, ý cô là gì khi cô nói cô không định dùng nó? Tại sao cô lại có ý định này? Tôi hỏi, không hề. Không hẳn vậy. Tôi chỉ biết là nơi này bị ám. Tôi không biết chắc liệu con ma có xuất hiện hay không. Tôi chỉ nói mấy từ khi chúng ta đi qua cửa để nhử nó rồi đi ngủ và hy vọng. Cô bị thần kinh à? Thomas hét lên. Tôi giơ tay ra, bảo cậu ấy nhỏ giọng. Cậu ấy bặm môi và trố mắt ra nhìn tôi trừng trừng, cô cố tình làm thế, tôi hỏi Justin, tôi nghĩ luyện tập một chút cũng tốt, cô ta đáp. Và thú thật là tôi tò mò. Tôi đã được dạy về việc con dao tế được sử dụng như thế nào, nhưng đương nhiên là tôi chưa bao giờ nhìn thấy lần tới mà cô có tò mò ấy. Làm ơn nói cho bạn cùng phòng biết với nhé, Carmel gắt. Thomas hôn lên đỉnh đầu cô ấy và ôm chặt hơn, tôi nhìn chằm chằm xuống sát chết. Tự hỏi bà ta là ai? Tự hỏi liệu bà ta có phải là một con ma mà tôi cần phải ra tay triệt hạ không? Justin ngồi bình thản nơi chân giường. Tôi muốn bóp cổ cô ta. Hét ầm cho đến cô ta thủng màng nhĩ vì đã đẩy người khác vào nguy hiểm. Nhưng tôi lại chỉ cúi xuống, rút con dao ra. Khi nắm lấy chui dao, bàn tay tôi do dự và bụng tôi quặn lại khi tôi phải giật mạnh để rút con dao khỏi xương, con dao rút ra. Bao phủ một lớp máu mỏng màu tím Ngay khi lưỡi dao được trút khỏi Vết thương mở rộng ra Cùng da vào thành từng lớp Xuyên qua lớp vải của chiếc váy ngủ Da dính vào xương Và biến nó thành màu đen rồi tan thành cho bụi Toàn bộ cơ Gân, vải và tóc biến mất Trong chưa đầy 5 giây Đừng bao giờ đẩy bạn tôi vào nguy hiểm lần nữa Tôi nói Justin nhìn thẳng vào tôi Vẫn với cái vẻ thách thức như thường khi Sau vài giây Cô ta gật đầu và xin lỗi Camel Nhưng trong vài giây đó, tôi trông thấy điều Justin đang nghĩ Cô ta nghĩ tôi là một kẻ đạo đức giả khi nói những lời như thế Chương 21, chúng tôi dọn đồ đạc của hai cô gái vào phòng Thomas và tôi Nhưng sau đó, không ai đi ngủ lại Thomas và Camel chỉ ngồi bên nhau trên giường của cậu ấy Ông ấp và chẳng nói gì nhiều Justin nằm đắp chăn trên giường tôi Còn tôi ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ và nhìn ra hồ cho tới bình minh, cú ném đó đúng là tuyệt cú mèo, Justin nói với tôi, có lẽ là cố làm lạnh và tôi ậm ừ vài câu vì chưa sẵn sàng nói chuyện với cô ta. Tôi nghĩ có khi cô ta đã đi ngủ nhưng thấy ấy nấy nên lại thôi khi trông thấy Camel sợ hãi thế nào. Ngay khi trời đủ sáng, chúng tôi bắt đầu bình tĩnh lại, đã thanh toán rồi, Justin nói và nhét bộ đồ ngủ vào ba lô. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần để chìa khóa trên quầy rồi đi luôn. Cô có chắc là chúng ta sẽ đến được chỗ hội tối nay không? Camel hỏi, nhìn ra ngoài trời đầy sương và cây cối. Trời tối đen và không thấy gì. Dường như nó sẽ như thế mãi, kế hoạch là thế, Justin đáp và chúng tôi khoác ba lô lên vai, chúng tôi đi xuống cầu thang, cố gây ít tiếng động hết sức có thể. Nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết, khi mà lúc ba giờ sáng, chúng tôi đã gây náo loạn cả rồi. Tôi tưởng tất cả đèn đóm sẽ bật lên sáng trưng, Người chủ quán trọ sẽ đập cửa và lao vào, tay cầm gậy bóng chay. Có điều ở đây, họ không chơi bóng chay. Nên có thể họ sẽ cầm một cây gậy truyết kịp, hoặc một cái gậy lớn, tôi không biết nữa, đến chân cầu thang, tôi chìa tay nhận hai chùm chìa khóa. Tôi sẽ để chúng gần quầy thu ngân, hy vọng là tối qua không vỡ cái gì, giọng nói cất lên đường đột đến nỗi Thomas giật mình trượt chân ở mấy bậc thang cuối cùng. Khiến Camel và Justin phải đỡ cậu ấy đó là chủ quán trọ một người phụ nữ tóc hoa râm hơi đậm người bà ta đứng sau quầy nhìn chằm chằm chúng tôi trong khi lau khô mấy cái ly bằng một chiếc khăn trắng tôi đến quầy và đưa chìa khóa không ạ tôi nói không vỡ gì cả cháu xin lỗi nếu đã phá hỏng giấc ngủ của cô bạn cháu gặp ác mộng và mọi người làm quá lên làm quá bà ta nói và nhướng mày khi tôi đưa chùm chìa khóa bà ta chụp lấy Nói đúng hơn là dằn khỏi tay tôi. Giọng bà ta trầm thấp. Bà ta nói giọng địa phương đặc sệt, lại còn nặng tâm nên càng khó nghe hơn. Tôi phải tính mấy cô cậu phí thêm một đêm nữa, bà ta nói. Vì từ giờ trở đi, quán trọ sẽ phải cố gắng hơn, cố gắng hơn. Tôi hỏi, mỗi quán trọ Scotland đều cần một hồn ma. Bà ta nói, đặt một cái ly xuống và bắt đầu lau một cái khác. Một câu chuyện để câu khách. Một vài tiếng bước chân lang thang trong hành lang trống vắng vào ban đêm. Bà ta ngước nhìn tôi. Chắc là từ giờ trở đi, tôi sẽ phải tìm cách tự làm lấy việc đó, cháu rất tiếc, tôi nói, thật lòng. Tôi nghiến răng, rất muốn quay lại lường Gestin, nhưng như thế cũng chẳng để làm gì. Cô ta sẽ chỉ chớp mắt vô tội, chẳng biết mình sai cái gì. Tôi không thích cái ý nghĩ đi theo cô ta khắp cái đất nước xa lạ này. Nhất là khi cô ta đủ thông minh để dụ tôi phá vỡ nguyên tắc của bản thân, thế là thế nào? Thomas hỏi khi chúng tôi ra bên ngoài. Làm sao bà chủ quán trọ biết vậy, không ai trả lời? Tôi không biết. Nơi này thật kỳ lạ. Người mà bạn chỉ thoáng gặp lại đều có liên quan tới pháp thuật, như thể tất cả đều là họ hàng xa với Melin 33. Bà chủ quán trọ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng nói chuyện với bà ta có cảm giác như nói với một Hobbit 34. Bây giờ, cái lạnh cũng trở nên bất thường và những hàng cây đen thui kia cũng có vẻ hơi quá đen. Nhưng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Justin. Cô ta dẫn đường xuống một con đường gồ ghề, chỗ chúng tôi cho đầy nước vào chai từ một vòi nước công cộng rồi vào một lối nhỏ rải sỏi xuyên qua rừng, một pháp sư trong truyền thuyết về vua Arthur, giống người lùn trong tiểu thuyết của J.R.R. Tolkien. Khi mặt trời lên cao hơn và rốt cuộc có thể trông thấy được qua ngọn cây, mọi thứ dường như sáng sủa hơn. Đi bộ cũng không mệt lắm. Chỉ qua vài con đường mòn bằng phẳng và vài ngọn đồi. Nhiều người đi qua chúng tôi trên đường quay về Hồ Loch và xa hơn. Tất cả đều trông vui vẻ, giải dầu sương gió và bình thường trong trang phục ngoài trời của nhãn hàng REI với mũ lưỡi trai Kaki. Chim chóc và những động vật có vú nhỏ chuyển động sột soạt trong những bụi rậm và trên những nhánh cây. Justin chỉ cho chúng tôi vài con màu sắc nổi bật lúc chúng tôi dừng chân ăn trưa với trái cây mang theo và ngủ cốc nén sắc mặt của camel đã trở về bình thường đi đường này mấy tiếng nữa sẽ có một lối đi dẫn vào rừng ý cô là gì tôi hỏi đi thêm nửa ngày nữa sẽ thấy đánh dấu jestin đáp đánh dấu gì jestin nhún vai và cả ba đứa tôi đưa mắt nhìn nhau camel hỏi liệu ý cô ta có phải là hội không nhưng tôi biết là không phải cô ta không biết dấu hiệu đó là gì Cô nói cô từng đến đây rồi mà, tôi nói và mắt cô ta mở to vô tội. Cô nói cô biết đường, tôi chẳng có nói gì như vậy hết. Tôi đã từng đến hội, nhưng tôi không biết chính xác đường đi và đương nhiên không phải là đi bộ. Cô ta cắn một thanh ngũ cốc. Tiếng rồn rột nghe như xương gãy, tôi nhớ lại. Justin không nói thế thật. Gia đồng nói cô ta biết đường. Nhưng có khi ông chỉ có ý bảo cô ta được nghe kể chứ không phải tự đi bao giờ, làm sao cô đến đó được trong khi chẳng biết nó ở đâu. Chẳng phải cô được nuôi dạy ở đó sao, tôi hỏi, tôi được cha mẹ nuôi dạy, cô ta nói, nhướng mày nhìn tôi. Tôi đến đó mấy lần. Nhưng lần nào cũng bị bịt mắt, Thomas và tôi nhìn nhau, chỉ để xác nhận cô ta điên rồi, đó là truyền thống. Justin nói khi thấy ánh mắt kia. Không ai được phá vỡ, các cậu biết đấy. Tôi không phải hỏi thế có nghĩa là gì, cô gây chuyện ở quán trọ đấy, Justin, yes, thật sao? Bà ta chết rồi và con giao tế gửi bà ta đi. Cô ta nhún vai. Đơn giản thôi mà, không đơn giản đâu, tôi nói. Có thể linh hồn đó chưa bao giờ làm hại ai thì sao? Bà ta không thuộc về nơi này. Bà ta đã chết. Và đừng có nhìn tôi như thể tôi bị tẩy não vậy. Chuẩn mực đạo đức của cậu không phải là chuẩn mực duy nhất trên thế giới này. Chỉ bởi nó là của cậu, không có nghĩa là nó đúng, nhưng cô không tự hỏi họ có thể được gửi đi đâu sao? Thomas hỏi, cố gắng ôn hòa, vì tôi sắp giơ ngón giữa với Justin rồi. Hoặc thề lưỡi, con dao tế gửi họ đến nơi họ cần đến thôi, cô ta đáp, ai bảo cô thế? Hồi ư, Justin và tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô ta phải nhìn ra chỗ khác trước. Mắt tôi có bị khô cũng được, đợi chút, Camel nói. Có phải cô định nói rằng không ai biết chúng ta sẽ đi đâu? Cô ấy nhìn quanh, khuôn mặt không biểu cảm của chúng tôi xác nhận điều đó. Có phải chúng ta phải rời con đường quang để đi xuyên rừng rậm không có đánh dấu, có đánh dấu mà, Justin bình tĩnh nói, là gì? Một lá cờ hay là sao? Trừ phi có một hàng cờ cắm dọc khu rừng. Tôi không thấy yên tâm. Cô ấy nhìn tôi. Cậu đã nhìn ra ngoài cửa sổ sáng nay rồi đấy. Rừng cây này trải dài hàng dặm. Và bọn mình thậm chí không có lấy một chiếc la bàn. Người ta chết thế này đấy, ca mèo nói đúng. Người ta chết vì lý do này. Thường xuyên hơn ta tưởng. Nhưng Gia Đông biết chúng tôi sẽ đến. Nếu chúng tôi không xuất hiện đúng lịch trình, ông sẽ cho người đi tìm. Vả lại, trong thâm tâm, tôi không tin rằng chúng tôi có thể bị lạc. Nhìn Gia Sting, tôi nghĩ cô ta cũng tin thế. Nhưng làm sao tôi có thể giải thích cho Camel đây, Thomas, cậu từng tham gia hướng đạo sinh lần nào chưa? Tôi hỏi và cậu ấy lườm mắt với tôi. Đương nhiên là chưa. Nghe này, nếu muốn, các cậu chỉ việc đi ngược lại con đường này về quán trọ. Thomas căng thẳng khi nghe lời đề nghị này nhưng Camel chỉ khoanh tay trước ngực. Tớ sẽ không đi đâu cả, cô ấy ương ngạnh nói. Tớ chỉ nghĩ mình phải nói ra rằng chuyện này rất ngu ngốc và bọn mình có thể sẽ mất mạng, hiểu? Tôi nói và Justin mỉm cười. Nụ cười khiến tôi cảm thấy nhẹ người. Cô ta không để bụng. Bạn có thể bất đồng với Justin mà không trở thành kẻ thù. Từ lúc quen Justin, hầu như lúc nào tôi cũng muốn thắt cổ cô ta nhưng tôi thích thế, chúng ta nên đi ngay, cô ta nói. Kẻo không tới nơi trước trời tối, sau một tiếng và không biết bao nhiêu dặm đường, Justin bắt đầu đi chậm lại. Thỉnh thoảng, cô ta dừng lại và nhìn quanh. Cô ta nghĩ chúng tôi đã đi đủ xa. Giờ thì Justin lo sẽ không tìm thấy đánh dấu. Khi cô ta dừng lại tại một đỉnh đồi nhỏ. Chúng tôi bỏ ba lô ra và ngồi xuống trong khi cô ta vẫn đang nhìn trân trân. Dù có những đôi giày tốt và một cơ thể khỏe mạnh, tất cả đều mệt nhòi. Camel đang xoa xoa mặt sau đầu gối trong khi Thomas xoa vai. Cả hai đều hơi nhợt nhạt và có vẻ lạnh. Đây rồi, Justin nói. Bằng cái giọng cho thấy cô ta vẫn biết nó sẽ ở đó. Cô ta quay lại với chúng tôi, ra vẻ thắng lợi, mắt lóe lên tinh quái. Dọc theo đường mòn, tôi trông thấy một sợi dây ruy băng đen cột quanh một gốc cây, cách mặt đất khoảng 5 mét, chúng ta sẽ rời con đường mòn tại chỗ đó, cô ta bảo. Và bên kia là hội. Gia Đông nói chỉ đi xuyên rừng chừng 2 giờ đồng hồ. Còn chỉ vài dặm nữa thôi, chúng ta đi được, tôi nói với Thomas và Camel. Họ đứng lên, nhìn sợi ruy băng và cố gạt đi lo lắng. Ít ra nền đất rừng cũng sẽ mềm hơn, Thomas nói, Justin mỉm cười. Đúng vậy. Đi nào, chương 22, đây là khu rừng già, Justin nói, sau khi phong cảnh dần dần thay đổi từ đồng cỏ và thông thành những cây trơ trụi lá cùng thân cây đổ bám đầy rong rêu, đẹp quá, camel reo lên và đúng thế thật. Bên trên là hàng cây cao lừng lững, dưới chân là tấm thảm dương xỉ và rêu xanh. Mọi thứ trong tầm mắt đều xanh mướt hoặc xám xám. Nơi có đất lộ ra, thì có màu đen như hắt ín. Ánh sáng lọc qua những kẻ lá, nhảy nhót và phản chiếu từng đường nét, tươi sáng rực rỡ. Chỉ có tiếng động do chúng tôi tạo ra, những người ngoài cùng những bước chân vụng về và tiếng ba lô nghe lạo xạo, kìa, Thomas nói. Có một tấm biển, tôi ngước lên. Một tấm biển bằng gỗ màu đen được đóng vào thân cây trên đó có viết một dòng chữ bằng sơn trắng thế giới có rất nhiều nơi tươi đẹp hơi kỳ quái cậu ấy nói và chúng tôi nhún vai có vẻ khiêm tốn đấy như thể họ biết khu rừng này đẹp nhưng không phải là đẹp nhất camel bình phẩm Justin mỉm cười nhưng khi chúng tôi đi ngang qua tắm biển đầu óc tôi chợt nảy lên suy nghĩ những hình ảnh bắt đầu vụt qua trong trí nhớ rời rạc những hình ảnh tưởng tượng về những thứ tôi chưa từng thực sự nhìn thấy Tự như những bức tranh trong một cuốn sách, mình biết nơi này, tôi nói khẽ, ngay lúc Thomas kêu lên, một cái nửa kìa, lần này thì biển hiệu đệ, hãy nghĩ về tình yêu gia đình bạn, cái này có hơi ngẫu nhiên, Camel nói, không ngẫu nhiên chút nào, nếu cậu biết bọn mình đang ở đâu, tôi nói và cả bọn nhìn tôi căng thẳng. Tôi không biết Gia Đông nghĩ gì khi gửi chúng tôi đến đây. Ngay khi gặp ông ở hội, chắc tôi sẽ bẻ cổ ông mất. Tôi hít sâu và lắng nghe. Chẳng thấy gì không có tiếng chim hót không có tiếng nhốn nháo của lũ sóc chuột không có cả tiếng gió làn gió nhẹ bị che khuất bởi tầng cây dày cọp bên dưới tầng không khí trong trẻo mũi tôi gần như không nhận ra nó hoa trộn với đất mùn và thảm thực vật bị phân hủy nơi này đầy mùi chết chóc đó là nơi tôi chỉ được những tên hay bốc phét như Dicey Bristol kể một nơi thường gắn với những câu chuyện quanh đống lửa trại là rừng tự sát Tôi đang đi qua khu rừng tự sát với hai phù thủy và một con dao cứ thấy người chết là lóe lên như một ngọn hải đăng, rừng tự sát. Thomas rít lên. Cậu bảo rừng tự sát, là sao? Câu này đương nhiên đã kéo theo hàng loạt câu hỏi hoảng hốt tương tự từ Camel và cả vài câu từ Justin, ý tớ là trong nó giống vậy thôi, tôi đáp và ảm đạm nhìn tấm biển vô dụng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Đây là nơi người ta tới để chết. Hoặc, chính xác hơn. Đây là nơi người ta đến để tự vẫn. Họ đến từ khắp các nơi. Để sốc thuốc, cứa cổ tay, hay treo cổ, kinh khủng quá, Camel nói. Cô ấy có rúng người lại và dịch gần hơn vào Thomas, lúc này cũng xích lại gần, mặt xanh lét như rêu. Cậu chắc không, khá chắc, kinh thật. Và ở đây chỉ có những tấm biển ngớ ngẩn này thôi ư. Nên có những đội tuần tra hoặc trợ giúp, hay gì đấy chứ, tôi nghĩ là có đội tuần tra. Justin nói, chỉ có điều họ chủ yếu là đi lượm xác chứ không phải ngăn tự tử. Cô bảo cô nghĩ là sao, tôi hỏi. Đừng có nói với tôi là cô không hề biết chúng ta đang dấn thân vào việc gì nhé. Tôi ở nước khác còn biết, thì ở đây cô phải biết rõ, tất nhiên là tôi có nghe nói, nó nói. Từ tụi con gái ở trường hay gì đấy? Tôi chưa bao giờ nghĩ nó thực sự tồn tại. Giống như chuyện một cô trông trẻ nghe điện thoại nhưng cuộc gọi lại đến từ trong nhà. Giống như ông kẻ ấy, Thomas lắc đầu, nhưng chẳng có lý do gì để không tin cô ta. Rừng tự sát không phải là thứ mà cảnh sát muốn công bố, chỉ tổ có thêm người kéo đến đây tự vẫn, tớ không muốn đi qua, Camel tuyên bố. Chỉ là, thấy không ổn lắm. Chúng ta phải đi vòng thôi, không có đường vòng đâu, Justin nói. Nhưng đương nhiên là phải có. Rừng tự sát không thể tiếp giáp với hư vô. Chúng ta phải đi thôi. Nếu không, chúng ta sẽ bị lạc. Cậu đã đúng khi nói rằng chỗ chết trong khu rừng này kéo dài hàng dặm. Tôi cũng không muốn gặp thêm một xác người trong rừng, cậu nói đánh trúng tìm đen Thomas và Camel. Họ nhìn xuống đất và cây cối xung quanh. Tôi sẽ là người đưa ra lá phiếu quyết định. Nếu tôi muốn cố tìm đường vòng, thì Justin sẽ đi với chúng tôi. Có lẽ tôi nên làm vậy. Nhưng tôi sẽ không làm. Vì hồn ma ở nhà trọ không phải là thử thách mà hội đã bày ra. Đây mới là thử thách đó. Và chúng tôi đã đến được tận đây rồi, hãy đi sát vào nhau, tôi nói và tia hy vọng trên mặt camel biến mất. Cùng lắm là đụng phải vài ba sát chết thôi. Cứ đi thật vững, chúng tôi thay đổi đội hình, tôi đằng trước, Justin đằng sau, Thomas và camel chính giữa. Khi chúng tôi đi ngang qua tấm biển thứ hai, tôi không thể không có cảm giác như chúng tôi đang đi vào một cái lỗ đen. Nhưng có thể đó là cảm giác tôi nên quen đi là vừa, 10 phút căng thẳng trôi qua và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi. Camel thở gấp, nhưng đó chỉ là một đống xương, một khung xương sườn và gần một cánh tay, bám đầy rong rêu, không sao, Thomas thì thào trong khi tôi để mắt tới đống xương để đảm bảo chúng không ráp lại. Có đấy, Camel thì thào đáp lại. Thậm chí còn tệ hơn. Tớ không biết lý do nhưng đúng thế đấy, cô ấy nói đúng. Nét đẹp của khu rừng đã bị tước mất. Không còn gì nữa ngoài buồn thảm và im lặng. Không thể nào có người lại muốn dành những giây phút cuối đời ở đây. Tôi tự hỏi phải chăng khu rừng dẫn dụ họ bằng những cơn gió nhẹ và ánh nắng giả dối, mang mặt nạ yên bình cùng một hệ thống rễ và cành cây giăng bẫy con người như lũ nhện. Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi, Justin nói. Giờ thì chỉ còn độ 1.5 cây số nữa thôi. Cứ đi thẳng về hướng đông bắc, cô ấy nói đúng, tôi nói, bước tránh một thân cây đổ. Nửa tiếng nữa là chúng ta ra khỏi đây. Một xác chết nửa thình lình xuất hiện trong tầm mắt tôi, còn mới, vẫn mặc nguyên quần áo và thân thể lành lặn. Nó treo lủng lẳng trên một cái cây. Tôi chỉ nhìn thấy một bên cái xác và cố hướng mắt về phía trước trong khi để ý bất cứ chuyển động nào như là cái cổ đã gãy đột ngột quay về phía chúng tôi không có gì chúng tôi đi qua và đó chỉ là một xác chết nữa thôi chỉ là một linh hồn lạc lối chúng tôi tiếp tục đi vừa cố giữ cho tiếng bước chân thật khẽ vừa muốn chạy thục mạng có rất nhiều xác chết trong khu rừng có khi chất thành đống có khi nằm rải rác một cái xác mặt công lê và đeo cà vạt nằm im lìm tựa vào một thân cây đổ hàm há to và hốc mắt đen ngòm Tôi muốn với ra sau nắm lấy tay Camel. Chúng tôi nên tìm cách để neo lại với nhau, nói cho tôi nghe lần nữa, tại sao cậu lại nhất định phải làm chuyện này cho được. Justin nói từ đằng sau. Gia Đông đã kể cho tôi một ít và rồi Thomas kể cho tôi thêm ít nữa. Nhưng nói lại tôi nghe đi. Tại sao nhất định phải đương đầu với những khó khăn này, vì một cô gái đã chết, cô gái đã chết đó một lần cứu sống bọn tôi, tôi đáp, tôi nghe rồi. Nhưng chỉ cần thỉnh thoảng, cậu thắp lên một cây nến và cúi đầu tưởng nhớ thôi là được rồi. Việc gì phải vượt qua cả một đại dương và băng qua một khu rừng đầy xác chết chỉ để tìm cách đến thế giới bên kia kéo cô ấy ra khỏi đấy lần nữa. Cô ấy đã cố tình làm thế, đúng không? Tôi liếc nhìn xung quanh. Lúc này không thấy xác chết nào. Không đúng như thế, tôi nói. Cô ấy đã làm điều phải làm. Và cô ấy lại tới nơi mình không thuộc về, dù ở đâu. Thì đó cũng là do cô ấy quyết định, Justin nói. Cậu biết điều đó, đúng không? Cậu biết cô ấy ở đâu? Đó không phải như hầu hết mọi người nghĩ như là thiên đường hay địa ngục. Bên ngoài mọi thứ. Bên ngoài luật lệ, logic và luật pháp. Nó không có giá trị, tốt hay xấu. Đúng hay sai, tôi đi nhanh hơn, dù đôi chân có cảm giác như hai sợi bún. Sao cô biết? Tôi hỏi và Justin bật cười rủ rượi. Tôi đâu có biết. Tôi chỉ được dạy và nghe kể thế thôi, tôi ngoái lại nhìn Thomas và cậu ấy nhún vai. Mỗi niềm tin đều có giả thiết riêng, cậu ấy nói. Có thể tất cả đều đúng. Có thể không cái nào đúng. Dù thế nào, tớ cũng đâu có phải là triết gia, thế Mofran sẽ nói gì, ông sẽ nói bọn mình là một lũ ngốc khi quyết định đi qua rừng tự sát. Bọn mình vẫn đi đúng hướng đấy chứ, ừ, tôi nói, nhưng ngay khi cậu ấy hỏi. Tôi không còn chắc nữa. Ở đây, ánh sáng thật buồn cười và tôi không thể theo dấu mặt trời. Có cảm giác như chúng tôi đang đi theo một đường thẳng, nhưng một đường thẳng có thể vòng ngược lại nếu bạn đi đủ xa. Và chúng tôi đã đi khá lâu rồi, vậy, Justin nói sau vài phút im lặng ngột ngạt. Các cậu đều là bạn của cô gái đã chết đó à, đúng vậy, Camel nói ngắn gọn. Giống như cô ấy muốn Justin ngậm miệng. Không phải vì cô ấy thấy tự ái, mà vì cô ấy muốn tập trung vào những cái cây và xác chết nhưng cho đến lúc này chỗ nào cũng chỉ thấy xác chết đang thối rửa đáng lo ngại nhưng không nguy hiểm và có thể là còn trên mức bạn bè cô có vấn đề gì với chuyện này à jestin camel hỏi không jestin đáp không hẳn chỉ là tôi tự hỏi có ý nghĩa gì chứ kể cả nếu các cậu sống sót trở về rồi bằng cách nào đó cứu được cô ấy ra thì cô ấy và CAS cũng đâu thể lập gia đình. Mọi người có thể thôi nói và đi cho hết khu rừng chết chóc này không? Tôi gắt và giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nói chuyện này để làm gì, khi mà sát người treo đầy các nhánh cây hệt như độ trang trí trên cây thông Giáng sinh? Tập trung vào thời khắc hiện tại quan trọng hơn nói chuyện tào lao, Justin không im miệng. Cô ta tiếp tục nói, chỉ là không phải với tôi. Cô ta nói với Thomas. Rất khẽ. Tán gẫu về Mofran và ma thuật. Chắc Justin làm vậy để chứng minh tôi không có quyền ra lệnh cho cô ta. Nhưng tôi nghĩ cô ta làm vậy để che giấu cảm giác hồi hộp ngày càng lớn của mình. Vì chúng tôi đã đi thế này quá lâu và quá xa rồi mà vẫn chưa thấy đích. Dù vậy, chân chúng tôi vẫn cứ tiến về phía trước và ai cũng nghĩ là không thể nào xa hơn được nữa. Có thể nếu chúng tôi nghĩ đủ nhiều, nó sẽ hóa thành sự thật. Chúng tôi chắc phải đi được gần một cây số nữa thì Camel mới nói, bọn mình không đi đúng đường rồi. Lẽ ra bây giờ phải đến nơi rồi chứ, tôi ước cô ấy không nói gì cả. Tráng tôi rịn mồ hôi vì căng thẳng. Trong ít nhất 5 phút vừa rồi, tôi đã nghĩ như thế. Chúng tôi đã đi quá xa. Hoặc Justin đã sai về khoảng cách. Hoặc trừng tự sát đã mở rộng ra. Nhịp đập nơi cổ cho tôi biết đó là khả năng thứ hai. Chúng tôi đã đi vào và khu không để chúng tôi đi. Nói gì thì nói, có lẽ không ai định tự sát ở đây cả. Họ chỉ làm vậy sau khi cánh rừng khiến họ phát điên, dừng lại, camel nói và túm lấy áo tôi. Bọn mình đi lòng vòng rồi, vòng đâu mà vòng, tôi nói. Bọn mình chắc là tôi rồi nhưng tớ biết là không phải thế. Tớ đã đi đường thẳng và lần cuối cùng kiểm tra, cả hai chân tớ có chiều dài bằng nhau, nhìn đi, cô ấy nói cánh tay cô ấy đưa qua vai tôi chỉ vào những cái cây bên trái chúng tôi một xác người treo lủng lẳng bằng một sợi dây thừng ni lon đen nó mặc một chiếc áo khoác bằng vải và áo thun màu nâu rách tả tơi một bên chân không thấy đâu bọn mình đã thấy các xác này đúng là cái đó tớ nhớ mà bọn mình đang đi vòng tớ không biết tại sao nhưng đúng thế xong rồi tôi nói và quay người lại cô ấy nói đúng Tôi cũng nhớ cái xác này. Nhưng tôi không biết chúng tôi đi vòng bằng cách nào, không thể nào, Thomas nói. Nếu mà đi lòng vòng lâu đến thế thì bọn mình phải cảm thấy rồi chứ, tớ không đi như thế này nữa đâu, Camel lắc đầu. Ánh mắt dại đi, mặt tái mét. Bọn mình phải thử cách khác. Một hướng khác, chỉ có một cách đến hội thôi, Justin sen vào và Camel cau mày, thế thì có khi bọn mình không đang đi tới hội. Cô ấy hạ giọng. Có lẽ ngay từ đầu bọn mình đã không nên đến, đừng hoảng lên, là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi không hiểu bằng cách nào rừng cây này lại rộng ra. Tôi không hiểu sao mình lại lơ đãng đến mức đi vòng lại chỗ ban đầu. Nhưng tôi biết rằng nếu có bất kỳ ai trong chúng tôi hoảng loạn thì sẽ hỏng bét. Người nào bỏ chạy trước cũng sẽ làm người khác sợ hãi theo, giống như một phát súng và chúng tôi sẽ chạy hết. Chúng tôi sẽ bị lạc và có thể bị tách nhau thậm chí trước cả khi biết mình đang làm gì, chết tiệt, gì thế, tôi hỏi và nhìn Thomas. Hai mắt cậu ấy trố ra như hai quả trứng đằng sau cặp kính. Cậu ấy đang nhìn qua vai tôi, tôi xoay lại. xác chết vẫn ở đó, treo lơ lửng, hàm dưới trễ và da trùng xuống. Hai mắt tôi quét xung quanh và không có gì chuyển động. xác chết vẫn lơ lửng. Chỉ có điều tôi chớp mắt, nó lớn hơn. Mà không phải là nó lớn hơn. Nó gần hơn, nó chuyển động, mèo thì thào và chụp lấy tay áo tôi. Lúc nãy, nó không hề ở chỗ đó. Nó ở chỗ kia, cô ấy chỉ. Xa hơn, tớ dám chắc, có thể không phải, Justin nói. Có thể là do mắt cậu đánh lừa cậu. Chắc chắn rồi. Đó là lời giải thích hợp lý và là một lời giải thích không khiến tôi tè ra quần rồi vừa chạy vừa hét. Chúng tôi ở trong rừng này đã quá lâu, thế thôi. Thực tại bắt đầu méo mó, đằng sau chúng tôi có thứ gì đó chuyển động sột soạt qua đám lá và làm gãy những cành cây nhỏ. Theo phản xạ, chúng tôi quay người lại. Đó là tiếng động đầu tiên của những cái cây kể từ khi chúng tôi đi vào rừng. Dù là gì thì nó cũng không đủ gần để nhìn thấy. Vài cây dương xỉ bám vào một thân cây tận bị trông như đang đung đưa, nhưng tôi không dám chắc đúng là thế hay là do đầu tôi tưởng tượng ra. Quay lại, tiếng hét của Thomas khiến da đầu tôi căng lên khi tôi quay lại. Cái xác lại chuyển động. Nó tiến lại gần hơn ít nhất là ba cái cây và lần này, nó quay về phía chúng tôi. Đôi mắt thối rửa lờ mờ nhìn chúng tôi với vẻ như thích thú. Bên cạnh chúng tôi, những cái cây lại lào sao, nhưng tôi không quay lại nhìn. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lần kế tiếp tôi quay lại, có thể đôi mắt trắng giả đó chỉ cách mặt tôi vài phân. Đứng sát vào nhau đi, tôi nói, giữ giọng bình tĩnh hết sức có thể. Thời gian của chúng tôi có hạn. Âm thanh chuyển động tràn ngập và không dừng lại. Chắc là chúng đã lén đi theo và tôi không thích nghĩ đến việc chúng xoay đầu nhìn chầm chầm sau lưng mình, mở mắt to ra, tôi bảo khi cảm thấy vai họ sát vào vai mình. Chúng ta sẽ đi nhanh nhất có thể, nhưng phải thận trọng. Đừng để bị vấp ngã đấy. Ở đằng sau về phía bên trái... Tôi cảm thấy camel cúi xuống và nghe tiếng cô ấy nhặt lên thứ gì đó, chắc là một cây gậy. Tin tốt là chúng ta không hề đi lòng vòng. Nên chắc chốc nữa sẽ ra khỏi chỗ này thôi, tin tốt ghê cơ, camel gắt lên mai mỉa và dù đang trong tình thế ngặt nghèo, tôi vẫn cố nặng ra một nụ cười. Cứ sợ là cô ấy lại cáo như vậy, chúng tôi bắt đầu di chuyển cùng nhau. Ban đầu hơi do dự nhưng sau đó nhanh dần lên. Nhưng không đủ nhanh để trông như chúng tôi đang vội. Những xác chết này rất thích rượt đuổi chúng tôi, có một cái xác nữa kìa, Thomas nói, nhưng tôi vẫn nhìn vào xác gã mắt trắng đục. Chết tiệt, một cái nữa, phía tôi có hai cái, Justin chêm vào. Nhanh quá nên không nhìn rõ được. Chúng chỉ xuất hiện thoáng qua, khi đi tiếp, tôi rốt cuộc cũng phải nhìn về phía trước và thôi để ý gã mắt trắng. Tôi hy vọng một trong ba người còn lại để mắt tới nó, nhưng khi tôi trông thấy ba cái xác nữa Hai cái treo trên cây trước mặt và một cái tựa vào một thân cây cách đó một chút, tôi biết chúng tôi không có đủ mắt, cứ thế này không ăn thua đâu, Justin nói, từ đây đến bìa rừng bao xa. Camel hỏi, ta có chạy được không, chúng sẽ xử hết bọn mình, từng người một. Tớ không muốn quay lưng về phía chúng. Thomas nói, nhưng không thể không quay lưng. Vấn đề là bằng cách nào? Tôi cố rời khỏi nơi này chăng? Hay tất cả chúng tôi đi cùng nhau? Bộ ba xác chết trước mặt nhìn chồng chọc chúng tôi bằng hốc mắt đen ngòm, khuôn mặt vô hồn của chúng giống như một lời thách thức. Tôi chưa bao giờ trông thấy xác chết nào trông háo hức đến vậy, như những chú chó đợi được tháo xích, ca hét lên. Có một tiếng đánh mạnh và cái xác rơi bịch xuống đất bên cạnh chúng tôi. Vòng tròn bị vỡ khi cô ấy lùi lại. Cô ấy quất gậy vào cái xác lần nữa, đánh gãy xương sống nó. Mãi đến khi tôi trông thấy cái xác đằng sau Thomas và cảm thấy bàn tay xông xốp của xác chết xiết quanh cổ mình, tôi mới nhận ra chúng tôi đã mắc sai lầm. Chúng tôi đã mất cảnh giác. Chúng tôi đã quay lưng lại. Tôi giằng ra khỏi những ngón tay trông có vẻ muốn bóp nát khí quản của tôi và thúc cùi chỏ đẩy hồn ma ra. Con dao tế nằm trong tay tôi ngay lập tức, lưỡi dao cắm phập vào xác chết đằng sau và nghe như nó rã ra thành từng mảnh. Khi tôi chém bộ xương camel vừa đánh gục. Nó hóa lỏng và ngắm vào đất. Diệt được hai, còn hai mươi lăm. Nhìn vào những cái cây, sát chết ở khắp nơi. Chúng không chuyển động, cũng không chạy tới, chỉ nằm yên và mỗi lần chúng tôi quay đi, chúng lại tiền gần hơn. Camel rên rỉ, gào thét không ngớt và vung gậy tứ tung vào mọi thứ tiến đến gần. Tôi có thể nghe Justin và Thomas đọc thần chú bằng các ngôn ngữ khác nhau và tôi không biết họ đang làm gì con dao của tôi chém qua một hốc mắt đen ngòm và xác chết trả ra thành một đống trông như đất dạng hạt nhiều quá camel hét lên hạ hết chúng là một ý nghĩ viển vông chạy đi tôi hét lên nhưng Justin và thomas không động đậy giọng thomas gãy gọn trong tay tôi peneger ngửng nhắc tôi nhớ về morphran về gã pháp sư là tà thuật trước mặt cậu ấy chừng ba mét một cái xác đang phân hủy nằm vắt trên một cành cây dưới thấp Ngay lập tức, nó chỉ còn là một đống giòi, cứ đấy, Thomas. Tôi nói và khi Thomas ngoái đầu lại, một cái xác nửa nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt cậu ấy. Nó nhe răng cắn phập vào cổ Thomas và cậu ấy rít lên, Justin gầm lên gì đó bằng tiếng Gaulish và vuốt tay ngang ngực. Xác chết buông Thomas ra và sụm xuống, co rúm lại, chạy đi. Justin hét lên và lần này thì chúng tôi chạy thật. Chân đạp lên lớp lá rụng và dương sĩ Tôi cố duy trì vị trí dẫn đầu, chém vào bất kỳ thứ gì cản đường. Bên trái tôi, Camel đang biến mình thành công chú chiến binh, dùng gậy bằng một tay rất giỏi. Tay kia cô ấy giữ Thomas. Máu đã chảy ướt hết phần trên áo của cậu ấy. Thomas cần giúp đỡ. Cậu ấy không thể tiếp tục chạy nữa. Nhưng trước mặt có ánh sáng và có lối đi giữa những hàng cây. Chúng tôi sắp ra khỏi đây rồi, CAS. Coi chừng. Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng hét của Justin, vừa đúng lúc trông thấy đôi mắt trắng đục chỉ cách mặt vài phân và tôi bị hắn đánh ngã, nặng bất ngờ. Như là bị xe lưu cán lên vậy. Dù rất khỏe nhưng tay hắn lại mềm nhũng. Mũi tôi ở quá gần cổ hắn. Tôi nghe thấy hắn nghiến răng. Phần da gần chỗ sợi dây thường sưng phồng lên và đen kịp như lốp xe bơm quá căng. Lúc lan lộn trên mặt đất, con dao tế bị kẹt ở góc bất lợi. Tôi không thể đâm dao vào bụng hắn và phải cố gắng lắm mới không khiến chính mình bị đâm. Khi tôi đẩy đầu hắn ra bằng tay kia, hắn nghiêng đầu và cắn vào ngón tay tôi. Hàm răng phủ đầy rêu cắn chặt vào xương tôi và theo phản xạ, tôi thu tay lại thành nắm đấm. Những ngón tay tôi chạm vào một thứ gì đó mềm và sần. Là cái lưỡi đang thối rữa của hắn, cứ chạy tiếp đi. Justin hét lên rồi đá vào xương sườn cái xác. Hắn không ngã ra nhưng trong khoảnh khắc đó, Tôi có thể sử dụng con dao. Khi hắn lại cúi xuống, con dao đâm xuyên qua ức hắn và hắn tan biến thành một đám mây có mùi kinh khủng nhất tôi từng gặp, cậu ống chứ? Justin yes, hỏi. Tôi gật đầu khi cô ta kéo tôi đứng lên, nhưng nghĩ tới cảm giác đụng phải cái lưỡi xác chết và mùi đầm lầy thối rửa. Tôi như muốn nôn tại chỗ. Chúng tôi lảo đảo chạy tiếp. Rừng cây mở ra một không gian ngập tràn ánh nắng và đồng cỏ xanh mướt. Camel đang quỳ bên cạnh Thomas đã gục xuống. Ở phía bên kia, Gia Đông đang đứng với hai người nữa, trước một chiếc xe hơi dài màu đen.